Hơ ngơ hoang tì tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chuông hay cụ ý lơ ả Lô cơ ụ khiên hơ vụ tờ Các bơ nơ giảng nghe truy nơ tê truy chuy nơ Áo gì ổ chơi, mơ ít ý z Sơ ngơ lơ nơ, nơ nền sụ tê Thì nơ trên dơ ý Là sát phơ tê sát khí Hơ ụ tê Có ngụ bơ ý tì bề Sơ tê tê tê Thi ụ hơ tê tông pháp tụ luy nơ Cũng tê nuy nơ cơ nơ son tiền Không sơ danh ti nơ cơ à nó hơi ngực Có vơ nơ sơ Mờ hờ Chính là Bơ tê quá nơ nơ Bơ nơ tê A là cách nhã nơ ngu y Mờ Tê chơ tê hơ nơi. Xoay ngu y Già sơ cơ mơ tê su tê Cà mau ạ